xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả quyển số 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề thủ đoạn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình ừ, bởi vì cũng khá nhiều khán thính giả đang theo dõi cuốn tiểu thuyết này và cũng khá nhiều khán thính giả inbox cho Thanh Bình yêu cầu đọc tiếp và tất nhiên Thanh Bình sẽ đọc tiếp cuốn tiểu thuyết này để phục vụ quý vị khán thính giả và chính Thanh Bình không đọc cuốn tiểu thuyết này nữa cũng cảm thấy nó hơi nhớ nhớ Thì Thành Bình sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị khán thính giả Trong cuốn tiểu tiết này Ở quyền số 1 tôi coi như những cái chặng đường Ở những cái cấp thấp ở khó khăn nhất Của một người làm công chức Có thể uh, leo lên và ghi điểm Tạo được chỗ đứng của mình trong uh, giới chính trị Đây là một chặng đường Coi như là khó khăn nhất Ai mà bật ra được là sẽ có cơ hội lên cao hơn nữa Hiện tại thì Cao Đông đã lên được làm Thường vụ thị ủy Nên cái cuộc đấu trên quan trường của Cao Đông Nó cũng sẽ nâng cấp lên một bước cao hơn nữa diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 quyển số 2. Cao Đông không gọi cho quyết toàn hữu vì trước đó hắn đến khu khai phát hay là Tây Giang. Thứ hai, Cao Đông biết tin này chỉ một hai ngày là quyết toàn hữu biết. Trên thực tế, loại tin này truyền rất nhanh. Cùng ngày hôm đó, các thành viên trong hội ủy Hoa Lâm như Dương Diệu Văn, Lỗ Đạt, Bàng Quân, Giản Hồng đều biết tin Cao Đông được quyết định làm thư bộ thị ủy Hoa Lâm. Đường Diệu Văn thậm chí còn biết Cao Đông có thể điều tới ban quản lý khu khai phát Làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm. Đường Diệu Văn đề nghị nhà khách huyện ủy Tổ chức nhân viên bộ máy tụ tập chúc mừng Cao Đông Nhưng Cao Đông nghĩ dù sao chưa có văn bản chính thức Nên khéo léo từ chối Cao Đông và Đường Diệu Văn đã ngồi nói chuyện với nhau Cao Đông cũng nói rõ với Đường Diệu Văn là Khả năng đối phương thay mình làm bí thư huyện ủy gần như không có Đường Diệu Văn cũng hiểu điều này Trương Qua cao đồng cũng phân tích qua với Đường Diệu Văn về ai có thể thay thế. Nếu Hoàng Côn đi làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm thì là lựa chọn tốt nhất. Tính cách Hoàng Côn khá dễ gần, không phải người quá mạnh, hơn nữa không có ưu thế về tuổi. Ký dư ông nếu đặt Hoàng Côn ở Hoa Lâm mới chính là hy vọng Hoa Lâm dễ đạt thành tích. Như vậy Hoàng Côn sẽ có tấm trạng như La Đại Hải, sau đó có thể thay La Đại Hải làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Mà như vậy là quá tốt đối với Đường Diệu Văn. Hoa Lâm muốn đạt thành tích thi hoang cốt nhất định phải nhờ Đường Dật Văn trong 2-3 năm. Như vậy sau đó, Đường Dật Văn không phải không thể được điều đến quận huyện khác làm bí thư. Ngồi trong xe, Cao Đông đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Ký Dư Hồng. Trong cuộc nói chuyện này, Ký Dư Hồng không nói rõ Cao Đông đi đâu, chỉ xác định Cao Đông sẽ rời khỏi Hoa Lâm. Cao Đông tỏ vẻ hy vọng ở Hoa Lâm, nhưng Ký Dư Hồng đã nhắc hắn phải có cái nhìn ở góc độ khác. Hắn bây giờ không còn là một bí thư viện ủy. Mạc Quân La thường phụ thị ủy, mặc dù chưa chính thức công bố nhưng thong dư mọi người cũng biết, chính xác mà nói, cả đồng phải đứng ở góc độ thị ủy mà suy nghĩ. Kỷ Dư Hồng khéo léo phê bình như vậy, cả đồng chỉ có thể cúi đầu, nó chấp nhận phân công việc của thị ủy. Về phần đến của khai phát hay tây răng thì Kỷ Dư Hồng không nói rõ, nên làm cả đồng có chút buồn bực. Cứ hết một quý là thị xã sẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh tế, lần này cả đồng đến sớm hơn độ tiếng xe cao đồng tới trụ sở thị ủy. đừng diệu văn sáng lên. thị xã làm việc đã sớm đứng trong sân đợi cao đồng. bí thư cao có vẻ hôm nay sẽ tuyên bố không. tôi cũng không rõ. có lẽ là như vậy. cao đồng cười nói. cơn vấn đã trôi qua. người thay thế hắn là ai thì cũng có đủ người suy đoán. ngay cả trương thiên phóng cũng không rõ ký dữ hồng đang suy nghĩ cái gì. chẳng quan nghiêm lập dân có vẻ không có quyền lên tiếng trong vấn đề này. Xem ra lần này ca đông đi đâu sẽ do chính ký dư hồng tự quyết định. Ha ha, bí tự cao, vậy không phải lát nữa ngài sẽ lên bàn chủ tịch sao? Đinh Diệu Văn chưa một chút, hay hôm nay y đã bình tĩnh lại nhiều, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng điều cần làm vẫn phải làm, hơn nữa, ca đông lên trước thì còn có thể nói giúp y vài câu, nửa năm qua hai người quan hệ khá tốt. Điều này cũng khó nói, chỉ là một thương vụ được giơ tay bỏ thôi, nhưng có quyền lên tiếng như thế nào thì tôi đó. Nhiều lắm chỉ là mang theo tay Đi vào phòng hội nghị thường vụ thị ủy Có thể sớm biết kết quả hơn người bên ngoài Chẳng lẽ anh cảm thấy Thêm tôi là có thể thay đổi quyết định của thị ủy sao Cao đông cười nói Bí thư cao Vì cái chức thường vụ dơ tay của ngài Mà biết bao người Cả đời tranh cũng không được đó Đừng dự văn mặc dù Thừa nhận chức vụ thường vụ thị ủy của cao đông bây giờ khá nhẹ Nhưng tòa nhà nào Trong vài xây dựng thứ móng Không có bước đầu tiên thì sau Anh sao có thể tiến thêm Cái này coi như kêu duyên mà thôi Cao Đông thở dài Có thể gặp hoặc là nắm bắt cơ hội này Anh là có thể thay đổi mình Nếu anh không bắt được Thì có lẽ cơ hội sẽ không bao giờ nhìn tới anh nữa Đường Diệu Văn đang định nói chuyện Thì cửa phòng hội nghị có một người phụ nữ xuất hiện Cao Đông Bí thư cao Trường ban thư ký viêu gọi ngài Đường Diệu Văn nhìn ra vươn lên hương Ờ tôi đi trước Anh phải nhớ vào đúng giờ đó Cao đồng cũng biết bây giờ thị ủy chính là muốn mình quen trình tự, muốn nên tổ chức hội nghị thường ủy để gặp mặt. Nhưng thứ nhất hay hôm nay không có thời gian, các thường vụ khó có thể đến đông đủ. Thứ hai, Cao đồng thì ai cũng biết, trong hội nghị công tác kinh tế này công bố cũng được mà. Phía sau phòng hội nghị có một phòng nghỉ chứa được hai người. Đây bình thường là phòng dành cho các thường vụ thị ủy nghỉ ngơi. Bưu liên hương vẫy vẫy Cao đồng, hắn bụi vàng đi lên nói: Vưu Tị tìm tôi có việc gì? Cao Đông, cậu đúng là nhìn được đó, vào đi, mọi người đều biết cậu, nhưng lần này đã khác. Ừ, cậu cũng phải quen theo quy định, nếu không sau này làm cho cười đó. Vũ Liên Hương cười nói. Cao Đông theo Vũ Liên Hương vào phòng. Cao Đông đã vào đây một hai lần, nhưng đều là vào báo cáo công việc với lãnh đạo. Hai vị kỳ dư hồng, thư ký cao chưa tới, nghiêm lập dân cũng chưa xuất hiện. Chu Xuân Tú và Lam Quang vì lý do nên không tham gia hội nghị. Trưởng khoa Cao Đông cũng khá tích cực, bắt đầu từ Lục Kiếm dân, Kim Vĩnh Kiến, Trương Đình Phong, sang bên ủy ban thị xã là Hàn Phong, Mạnh Uyên, Phú Quyên đều đến đông đủ. Mọi người đều chúc mừng Cao Đông lên chức. Cao Đông vốn định đã vẻ sợ hãi nhưng lại thấy hơi vui chá, vị thế tạo thoải mái nhận lời chúc mừng còn hơn. Thứ chi cáo đến trước, thấy Cao Đông rất tự nhiên nói vài câu, Cao Đông cũng đã vẻ cung kính lắng nghe, tỏ vẻ cảm ơn sự tin tưởng của thị ủy, nhất định làm tốt công việc. Kỳ Dư Hồng và Nghiêm Lập Dân cùng xuất hiện Hai người có lẽ đang thảo luận vấn đề gì đó Chẳng qua vẻ mặt hai người rất bình thường Nghiêm Lập Dân thậm chí còn Vừa cười vừa nói Không hề có vẻ bị ảnh hưởng khi Cao Đông lên chức. Cao Đông tới đội à Ồ chị Viu đã nói chuyện với Cao Đông rồi chứ Lát nữa trong hội nghị Lão nghiêm tuyên bố quyết định thị ủy, Thì cậu lên trên ngồi Kỳ Dư Hồng gật đầu nói Đứng ở vị trí khác thì phải học cách nhìn nhận Ở góc độ mới phải phục tùng đại cuộc Cảm ơn bí thư kỳ đã quan tâm và nhắc nhở Tôi nhất định nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy cao đồng cũng không nói nhiều Cần nói thì trước đó Kỳ Dư Hồng đã nói với hắn Đó chính là yêu cầu hắn nghiêm túc chấp hành quyết định của tổ chức Không được nói điều kiện Thấy Kỳ Dư Hồng đến Các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng khác đều bắt đầu đi ra ngoài Đợt nhanh trong vòng chỉ còn Kỳ Dư Hồng và Cao Đông Đồng chí Cao Đông còn mấy phút nữa sẽ họp Thì tôi hỏi một chút cầu cảm thấy cầu thiết cập đến ban quản lý khu khai phát hai tây giang thì dư hồng nghiêm túc nói quá khứ đã qua thì để nó qua đi bây giờ cậu đã là thường bộ thị ủy phải tuyệt đối nhất trí với thị ủy không nên gây chuyện hay giở trò tôi muốn nghe cậu nói thật bí thư vấn đề này không tiện trả lời tôi chỉ có thể nói cá nhân tôi tới khu khai phát ở đó không có gánh nặng gì các điều kiện cơ bản có đủ chỉ là thiếu suy nghĩ phát triển rõ ràng phát triển công việc ở đó thuận lợi cho tôi, hứa đưa tôi tin có thể nhanh chóng đạt được thành tích. Cả đồng hít sâu một hơi, hắn biết ký dư hồng nói câu kia là có ý gì, đây cũng là điều hắn hy vọng, hắn không muốn mình thành quân cờ của người. Oh, với con Tây Giang. Tây Giang có trụ cột tốt nhưng gánh nặng rất nhiều, vấn đề rất phức tạp, muốn giải quyết thì không phải một sớm một chiều là xong, nhưng nếu có thể tìm được các giải quyết mấy vấn đề này nhất là tìm đường đa cho các công ty nhà nước khó khăn thì tôi nghĩ Tây Giang hoàn toàn có thể sáng tạo sự huy hoàng cực đây. Cao Đông nói làm cho ký dư hổng phải suy nghĩ hai ba phút. Được rồi, tôi hiểu, cậu ra trước đi. Cao Đông khi vào phòng hội nghị thì không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn đã vào phòng hội nghị này không ít lần, nhưng lần này lại khác hẳn. Khi Cao Đông vào phòng hội nghị đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng có không ít người nhìn tới làm hắn run lên, chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ngồi đến vị trí trước đây của mình. Gần như cứ đi một bước là Cao Đông có thể cảm nhận được ánh mắt đầy hâm mộ và ghen ghét của người xung quanh với mình. Mặc dù trên mặt mỗi người là rất bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy suy nghĩ trong lòng bọn họ. Vị trí vẫn ở bên cạnh Khê Dương, Liễu Như Hoài cười nói. "Chúc mừng, chúc mừng." Liễu Như Hoài nhỏ giọng nói nên Cao Đông chỉ có thể gật đầu đáp trả. Ngay khi Cao Đông ngồi xuống, dư ông cũng vừa lục số tiền nợ chính giữa bạn chủ tịch hội nghị do trường ban thư ký tị ủy vưu liên hương chủ trì nghiêm lập dân đứng lên phát biểu ngày mười tháng mười hội nghị thường bộ tỉnh ủy tỉnh an nguyên đã quyết định bầu đồng chí cao đông làm thường bộ thị ủy ninh lăng mọi người chúc mừng tiếng vô tài vang lên vưu liên hương nói tiếp mời đồng chí cao đông lên trên cao đông cười cười đứng dậy cầm cốc trà và cặp đi lên trên mặc dù là thường bộ thị ủy nhưng do xếp vị trí cuối cùng nên cao đồng chỉ có thể ngồi ở hàng hai. bàn hai có chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và mấy phó thị trưởng đều ngồi đây. trải qua vị trí sắp xếp rất chú ý, ngồi ở giữa là các thường vụ thị ủy, bên ngoài là mấy vị phó thị trưởng. chủ xuân tú và lam quang không tham gia, tư lệnh quân khu thị xã mặc dù cũng là thường vụ nhưng về cơ bản không tham gia. mười thường vụ thị ủy thì chỉ có chín người tham gia, trương thiên phóng ở giữa. Mao Bình, Cao Đông ngồi hai bên, mà bên cạnh Cao Đông là Phó Thị trưởng Phù Quyên. Trong các Phó Thị trưởng, Cao Đông có quan hệ khá tốt với Phù Quyên, nhất là sau khi hội nghị công tác du lịch toàn tỉnh lần đó làm Cao Đông có quan hệ tốt hơn không ít với nữ Phó Thị trưởng Phù Quyên này. Phù Quyên chỉ hơn Cao Đông có tầm bảy tám tuổi, bà năm bà tuổi đã lên làm Phó Thị trưởng, thì ngoài việc đảng cần có gái nữ tham gia, thì còn có nguyên nhân là do năng lực xuất sắc của cô. Bắt đầu do Kim Minh Kiên thông báo tình hình kinh tế toàn thị xã trong quý bà, không khí hội nghị bắt đầu thoải mái hơn, tất cả vẫn phải tiến hành. Hòa Lâm phát triển nhanh nhất, đó là điều mọi người đều xác định rõ ràng. Đo đo Cao Động mặc dù nhìn vào quyền rồ trước mặt, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ miên man, không biết sắp tới sẽ được phân tư đầu, nhưng dù là đâu thì hắn vẫn có thể thành dữ đối mạnh. Nếu là khu khai phát thì nó có điều kiện tốt để thu hút đầu tư, làm đau tàu của cản đến kinh tế Ninh Lăng. Nếu là Tây Giang thì mặc dù nó có nhiều gánh nặng Nhưng cho hắn 2 năm là đủ có để tạo thành tích Chẳng qua vất vả hơn nhiều mà thôi phụ quyền ngồi bên cẩn thận quan sát vị thương vụ thị ủy mới này Vốn tưởng rằng cô ở từng này tuổi làm cấp phó giám đốc sở đã là hiếm có trong toàn tỉnh Không ngờ người này mới 27 đã thành thương vụ thị ủy, Hơn nữa hắn còn không được thị ủy Ninh Lăng đề cử Tình người trực tiếp bác bỏ đề cử của Ninh Lăng mà chọn hắn Điều này làm không ít người sợ hãi Phụ quyền cũng hiểu cao đông này không phải người bí thư thị ủy ký dư hồng chọn. Từ hội nghị du lịch toàn tỉnh ký dư hồng không tham gia mà bảo mạch sâu huy tham gia là biết được. Sau đó mấy công trình lớn của hoa lâm khánh thành ký dư hồng cũng không tham gia là có thể biết được quan hệ hai bên là như thế nào. Nhưng cao đông này đã phá vỡ thông lệ làm tỉnh ủy bác bỏ ý kiến của thị ủy. Hà hà đây là lần đầu tiên xảy ra ở ninh lăng. Bí thư cao thích uống trà chút diệp thanh sao? Phù quyền nhìn cao đông mà nói đó là đồng vật an tạp, trà gì cũng có thể uống, đây là trà một người bạn mang từ Nga Mì về, thị trưởng phủ cũng thích sao?" Cao Đồng cười nói. "Nếu không hôm nào tôi mang một chút tới cho chị. Chúc Diệp Thanh quý ở chỗ không ô nhiễm, nếu thực sự là của Nga Mì thì rất quý. Thời nay còn có bao nhiêu hàng thật chứ, có thể lấy được trà trong bột cáo của chân núi Nga Mì đã là tốt rồi." Cao Đồng cười nói, "Đây là do Vương Phùng Bí mang đến cho Cao Đồng." Uống hơi nhạt nên Cao Đông không thích quá. "Trang Hoa Lâm muốn đậm hơn, nếu chị thích thì hôm nào tôi mang thứ cho chị một chút, cũng coi như để thị trường phụ thay Hoa Lâm quảng cáo một chút giúp Hoa Lâm. Tôi đã đề nghị nhà máy chảy Hà Khẩu và công ty khai thác khu du lịch cùng kết hợp tuyên truyền trải cao cấp của Hoa Lâm, như vậy vừa phong thú được sản phẩm kỷ niệm của khu du lịch, vừa có thể tìm con đường tiêu thụ cho nhà máy chảy Hà Khẩu." Phủ Quyên nghe xong liền cười nói, "Ý tử cao, ý tưởng này rất tốt." tôi thấy năm nay khu du lịch Hoa Lâm sẽ đột phá 150.000 người phải không tôi đã xem số liệu mà phòng du lịch Hoa Lâm gửi lên đến bây giờ đã vượt qua 120.000 người chỉ riêng ba tháng 6-7-8 đã vượt qua 100.000 chỉ hàng tháng đã là trên 30.000 người tôi thấy giá trị ngành du lịch của Hoa Lâm năm nay phải vượt quá 80 triệu ngành du lịch Hoa Lâm phát triển mạnh không chỉ khiến Cao Đông là Bí thư huyện ủy được vinh dự, Phó Quyền làm Phó thị trưởng phụ trách lĩnh vực du lịch cũng thấy vinh dự. Sau hội nghị lần trước khiến nhiều các công ty du lịch trong toàn tỉnh đều có chương trình đến khu du lịch Kỳ Lân Quan lôi hút luân, thậm chí mấy tỉnh thành xung quanh cũng có không ít công ty du lịch mở tour đến đây. Ba đợt lễ đợt quốc khánh đã tiếp đón 15.000 người chẳng qua sau kinh nghiệm đợt mừng bộ tháng 5 khiến cho rất nhiều người đến đầu tư xây dựng nhà nghỉ và khách sạn lớn xung quanh khu du lịch. Ngành du lịch Hoa Lâm đang phát triển rất mạnh. Theo dự đoán của Tân Tồn Hoán thì chỉ riêng ngành du lịch năm nay có thể thu được 100 triệu. Đây là con số đối với Hoàn Lâm Vài năm trước thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi Hà ha Cũng nhờ phúc của thị trường phù Chúng tôi đang cố gắng đột phá 100 triệu Cũng không biết có được hay không Nếu có thể xếp mấy ngành liên quan vào Thì sẽ vượt được Cao Đông cười nói Bí thư cao Tôi thấy ý của bí thư kỳ chỉ sợ làm Muốn anh làm đại tướng phụ trách việc khó Phù quyên cười nói Tôi hiểu mà Vấn đề khó đều vứt cho tôi Sợ là muốn cho tôi tới Tây Giang rồi Nhưng làm đại tướng thì không phải là khu khai phát sao Đó là chuyện tốt Sao có thể là việc khó giải quyết Bí Thư Cao Anh không biết hay giả vờ vậy Khu khai phát mấy năm nay làm quá kém Bí Thư Kỳ không hài lòng Nhưng lại không có người thích hợp Anh nêu đến khu khai phát thì chỉ sợ Không chỉ đạt chút thành tích là được Tôi nghe Bí Thư Kỳ nói mục tiêu là muốn khu khai phát ninh lặng Đứng tầm giữa trong 14 thành phố Thị xã toàn tỉnh Khu khai phát Ninh Lăng bây giờ đang xếp ở đáy Cùng khu khai phát Thiên Châu Cạnh tranh một trong hai vị trí cuối cùng Lời này của Phụ Quyên Làm cao đông hít sâu một hơi Kỳ Dư Hồng này sao tham như vậy Nằm trong tóc giữa Ngoài khu khai phát Ando là khu khai phát cấp quốc gia Mấy khu khai phát của Miên Châu Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn Đều có vài ba ngành chính Giá trị gấp ít nhất Ninh Lăng 5 lần. Bỏ qua bốn nơi kia thì Đường Giang Vinh Sơn, Lô Hóa cùng Vĩnh Lường đều có giá trị ở khu khai phát vượt qua Ninh Lăng Dù là Hoa Nâm Hoài Khánh cũng hơn xa Ninh Lăng Muốn tới Ninh Lăng và đòi cao như vậy, hắn có phải đứng cứu thế đâu Tâm trạng cao đồng đang tốt lại bị lời này của Phù Quyên làm giảm bớt đôi chút Bảo sao kỳ sức hồng vẫn suy nghĩ về vị trí của hắn Nếu đẩy hắn đến khu khai phát, sau đó cho hắn mục tiêu không thể đạt được Vậy thì có gì khác đào hố trôn hắn về còn không bằng cố đến Tây Giang. Sau khi hội nghị kết thúc, chính lão huynh đi Thường vụ thị ủy, Cao Đông lần đầu tham gia với tư cách thường vụ, chẳng qua chút thần bí đang nhanh chóng bị nội dung quét sạch. Đề tài chính của hội nghị thường vụ chính là nghiên cứu tinh thần của đại hội đảng, kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng, đẩy mạnh cải cách, giải phóng tư tưởng để kinh tế Ninh Lăng phát triển hơn nữa. Cao Đông cố nhìn không trong mình ngáp, nếu nhiều có đề ngồi đây nghiên cứu chỉ thị tinh thần của trung ương đối áp dụng được vào công tác thực tế mới là lạ lạ. Chẳng qua hình thức này, ai dám không đi, nếu không giác câu chính trị của anh ở đâu. Cả đồng cũng hiểu nên chỉ có thể mang tai mà đáp vẻ trong chung lắng nghe. Sau khi hội nghị thượng nghị kết thúc, ký Dư Hồng giữ Thư Chi Cao, Nghiêm Lập Dân lại để hỏi xem nền điều Cao Đông đến khu khai phát hay là Tây Giang. Thư Chi Cao và Nghiêm Lập Dân có các nhìn khá thành thục. ký Dư Hồng hy vọng, muốn xem quan điểm của bọn họ mà mình có thể tham khảo. Quan điểm của Nghiêm Lập Dân là để Cao Đông đến khu khai phát. Theo ý thấy điều kiện khu gai phát tốt, gánh nặng không nhiều, nếu tìm được con đường đi thì dễ đi vào quỹ đạo Mặc dù khởi đầu chậm nhưng chỉ cần bộ máy ổn định thì 2-3 năm có thể tiến lên mấy bậc thang. Nhưng thứ chi cao lại có hướng để cao đông tới Tây Giang. Lý do tình hình Tây Giang rất phức tạp, gánh nặng lịch sử nhiều nhưng trụ cổ tốt, chỉ cần tìm đa điểm mối chốt là mở được cuộc diện. Nhưng GDP Tây Giang cao nhất ninh lăng, một khi khởi động sẽ lôi kéo các nơi trong toàn tỉnh phát triển. Sau cuộc phàn tranh luận, cuối cùng vẫn phải do ký dư Hồng tự quyết định. Ký dư Hồng đúng là rất mâu thuẫn, nó thật bây giờ y đã bỏ qua sự không vui khi Cao Đông đánh bay sự chí hỏa mà lên chức. Là bí thư vị, ý thức thị bị, y không thể chỉ nghĩ đến ân oán cá nhân, y có trọng tiến độ chính trị của mình hơn cả. Nếu tình nghi xác định Cao Đông bỏ thường bộ, vậy dùng Cao Đông như thế nào? Làm thế nào để Cao Đông tăng điểm cho tiến độ chính trị của mình mới là quan trọng nhất. Nếu có thể Khi dư Hồng hy vọng, cao đông đến Tây Giang làm bí thư quận ủy kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát. Chỉ là như vậy hơi quá, giống như Ninh Lăng không thể không có cao đông vậy. Nếu nói cao đông nên làm thương bộ thị ủy, người vui mừng nhất ngoài cao đông thì kẻ tiếp theo chính là Quế Toàn Hữu. Từ lần trước gọi điện cho cao đông, Quế Toàn Hữu liền lập tức về Hoa Lâm gặp cao đông. Quế Toàn Hữu ở Tây Giang cũng không thoải mái, làm tránh văn phòng quận ủy. Bí thư quận ủy Trương Thiệu Văn vẫn không ưu ái y, nhiều chuyện quan trọng bị đẩy ra ngoài. Trương Thiệu Văn đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mà bí thư quận ủy mãi không xác định. Chủ tịch huyện Tăng Lệnh Thuần là cán bộ có tính cách khá ôn hòa. Bí thư cao, Tây Giang là một đầm lầy, không cần thận sẽ lốn vào đó. Điều này tôi cảm nhận rất rõ ràng. Quế Toàn Níu uống ngụm điệu rồi thở dài nói. Trước đây ở Hoa Lâm thì không thấy Bây giờ đến Tây Giang mới hiểu Thế nào là đầm rồng hang hổ Hà hà Không đến mức như vậy chứ Dù sao cũng là đất của đảng mà Chẳng lẽ nói Tây Giang là thiên hạ của Trương Tiệu Văn Không ai có thể tiến vào sao Cao đồng gắp miếng thịt bỏ miệng rồi nói Cái này thì khác Tặng lệnh thuần đến Tây Giang hơn nửa năm Nhưng vẫn không thể triển khai công việc Đủ chuyện quấn vào người y Làm y không còn thâm trí làm việc khác Càng không cần nói tới việc phát triển kinh tế. Quế Toàn Hữu lắc đầu. "Ồ, ý không phải là một mình nó chứ, chẳng lẽ không có phó chủ tịch giúp sao?" Có 6 phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực Đinh Cao Thọ, một trong tứ đại thiên vương của Trương Tiểu Văn, cán bản không để mặt tăng lệnh thuần, Thường vụ quận ủy, phó chủ tịch Hạ Đồng bị bệnh nên vậy ở nhà, trong 4 phó chủ tịch còn lại thì phó chủ tịch huyện Tiên Chí Quốc là một trong bốn tứ đại thiên vương. Mắt cao hơn trán. Tăng lệnh tuần từng yêu cầu chỉnh đốn an ninh trật tự quận, ý nói người Tây Giang vốn là như vậy, muốn chỉnh đốn cũng khó. Quế Tuần Hữu thở dài nói: "Ồ, oh, tứ đại thiên vương còn hai vị nữa là ai, mấy không phải cũng có bát đại kim cương sao?" Cát Đồng lạnh nhạt nhấp ngụm rượu, xem đa Tây Giang này rất phức tạp, nó có liên quan tới lực x vô số người. Hai người khác là phó bí thư quận ủy Lôi Bằng, trưởng ban tổ chức cán bộ, Tiêu Chiêu Quý bát đại kim cương thì có tránh văn phòng ủy ban quận ngô ứng cường trưởng phòng tài chính la minh trưởng phòng công nghiệp mã trung biểu bí thư đảng ủy khu việt tú mạc vinh chủ nhiệm ủy ban xây dựng tôn định trung trưởng phòng giao thông lý hữu bình phó trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc đài truyền hình vương lệ mai tranh án tòa án lưu chí hoa trương tiểu văn này đúng là báo đảo đám người kia không phải không chỉ hết lực lượng và vị trí quan trọng của đảng ủy và chính quyền sao ờ tôi xem nào cũng chỉ có ủy ban kỷ luật là không dính vào. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói. "Phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, đầu năm nay đều tớ làm phó bí thư quận Đông Giang, đây là thiên tín của Trương Tiểu Văn, nếu không vào đến chức thì sợ khó dao động vị trí của y. Y vốn là một trong tứ đại thiên vương, sau đó do tiền tri quốc thay thế, Lưu Chí Hòa cũng vào đó mà thành kim cương." Quế Tuần Hữu cười nói. "Trương Tiểu Văn làm được như vậy đúng là giỏi." ai đến làm bí thư hay chủ tịch quận cũng có chịu, nếu đồng là đồng hết, đều là nhân vật quan trọng, nếu xử lý hết sẽ khiến tình trạng hỗn loạn. Cao Đồng gật đầu nói tiếp. Tăng Lệnh Tuần có thể chống lâu như vậy mà không xảy ra chuyện, coi như là may mắn. Quế Tuần Vũ cũng cười. Đúng thế, Tăng Lệnh Tuần coi như dễ gần, tuần này cũng tự đứng ra gánh trách nhiệm, căn bản không hy vọng vào ai khác. Hơn nữa Trương Điệu Văn đến làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì lại giống Thái Tượng Hoàng, không biết ai cho y quyền lực lớn như vậy. Thì Giang cũng không phải không biết tình hình này, Tăng Lệnh Thuần cũng phản ánh vài tình hình, thì Giang không biết là sợ ném chuột bỡ đồ hay thấy thời cơ chưa đến mà vẫn không có câu nói rõ ràng, điều này làm Tăng Lệnh Thuần cũng buồn chán. Bí thư Cao, nếu ngài tứ Tây Giang thì phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Vương Ích cùng Bí thư Đảng ủy Thông An Lạc Dục thành thỉnh như thế nào? Vương Nghích đến Trừu Lâu, sau khi quét liên hải đi 3 tháng về tới, chức làm phó trưởng thanh tra thị xã, bình thường không nhìn ra gì, không nói nhiều, làm việc chăm chỉ. trong trị, trong cuộc nghị thường ngồi gần như không lên tiếng. Lạc Dục Thành chức làm viện trưởng viện kiểm sát của quận, là người duy nhất dám chống đối Trương Điệu Văn. Lúc ấy y và Mã Trưng Bình cạnh tranh chức bí thư Đảng ủy Trưng Pháp, nhờ bí thư tương và Trương Văn Mục cố gắng nên y mới tiến lên. Nghe nói điều này làm Trương Điệu Văn đập bàn trong văn phòng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Sau bữa ăn, cả đồng coi như hiểu được đôi chút về bộ máy Đảng ủy chính quyền Tây Giang, sau đó hắn liền hỏi về tình hình phát triển kinh tế của Tây Giang. Quế Tuấn Hữu cũng báo cáo khá chi tiết. Thực ra Ninh Lăng cũng có vài công ty lớn, nhưng bây giờ chỉ còn công ty rượu Ninh Lăng là còn làm ăn được, nhưng bây giờ đã bị công ty rượu Tam Nguyên và tập đoàn Hồng Mao cùng ngành đèn ra xa, mặc dù trước đây các bên là tương đương nhau. Đương nhiên hai công ty kia đều đang muốn nhắm yết lên thị trường chứng khoán. Còn công ty rượu Ninh Lăng lại chỉ nói có thể đảm bảo bữa ăn cho 2.000 công nhân mà thôi. Còn ba công ty lớn khác của Ninh Lăng đều đang ré dụa trong đau đớn. Nhà máy diệt Ninh Lăng trước đây là nhà máy lớn nhất Ninh Lăng. 3.000 công nhân là những anh hùng nhưng bây giờ đã sớm rơi vào tầng dưới cùng của xã hội. Tòa án đã niêm phong phần lớn tài sản của nhà máy. Hơn 3.000 nữ công nhân anh hùng thành những anh hùng rơm rác đang bơi quanh thị xã, vị ban thị xã để kiện cáo. Mà nhà máy đồ hộp vốn có hiệu quả kinh doanh tốt nhất Ninh Lăng Thì lại nợ quá nhiều đến độ sắp phá sản Đây đang là cơn ác mộng đối với chính quyền thị xã Còn có một nhà máy được coi là thung thuốc nổ của thị xã Ninh Lăng Nơi đây mặc dù không lớn Chẳng qua lại có tới 500 công nhân Nhà máy nằm trong trạng thái nửa chết nửa sống Công nhân nhà máy chỉ có thể lấy được tiền sinh hoạt cơ bản Một năm có thể đi làm 3-4 tháng Có đâu hầu hết thời gian chỉ có thể ngừng sản xuất đây vốn là bốn nhà máy lớn hàng đầu của thị xã. nhưng theo hiệu quả kinh doanh đi xuống, thị xã liền đất thoải mái trao quyền sở hữu ba nhà máy ngoài nhà máy rượu cho tây giang quản lý, khiến trên lưng tây giang gánh vác một bao quần áo quá lớn. công nhân của ba nhà máy đều biết tây giang quá nhỏ, không thể nuôi sống bọn họ, nên thường xuyên tụ tập bày lấy chính quyền thị xã. tây giang mặc dù bị áp lực trên thị xã là phải tiếp người về, cũng thường xuyên bị đám công nhân mắng chửi, nhưng coi như vẫn có thể yên tâm. Ít nhất hàng năm thì xã đều cấp cho ba nhà máy lớn này một khoản tiền lớn, nếu không chỉ riêng Tê Giang chịu trách nhiệm thì đã sớm làm Tê Giang phá sản. Ngoài ba nhà máy khổng lồ này ra, trong quận còn có mấy nhà máy của riêng mình, mấy nhà máy này đều đầy bệnh tật, tất cả đều dựa vào vay vốn ngân hàng và tài chính của quận mà chống đỡ. Nghe quý toàn hữu nói như vậy, cả đông rất buồn bực, nơi này có gì mà cứ sợ tốt, đây là chát trắng đến mặt mà thôi. Anh sang Tây Giang đã gần một năm Anh cảm thấy nguyên nhân khiến mấy nhà máy này kinh doanh không tốt là gì Ý tôi là anh cảm thấy hiện trạng các nhà máy này có thể thay đổi được không Ờm tôi nói nếu mình làm bí thư quận ủy Tây Giang Thì nên làm như thế nào để thay đổi hiện trạng đó Cả đồng nghiêm túc nói Nếu quả thật Tây Giang như vậy Kỳ dư ông cũng hiểu đó Thì chỉ sợ bị bí thư quận ủy Tây Giang sẽ không thoát khỏi tay hắn Cái này đúng là không dễ nói Dù sao tôi không phụ trách mạng này Không có quyền điều tra Nhưng có một điểm khẳng định là Thể chế các nhà máy không thích hợp cơn sóng phát triển Ba nhà máy lớn kia không nói Nhưng mấy nhà máy nòng cốt thì đúng là Có bộ máy quá kém Ngài nếu muốn làm rõ thì đúng là Không biết nên bắt tay từ đâu Quế Toàn Hiễu suy nghĩ một chút rồi nói Cao Đông lại hỏi qua tình hình nông thôn của Tây Giang Quế Toàn Hiễu cũng đoán Cao Đông Nhiều khả năng sẽ tới Tây Giang nhận chức thì vừa mừng vừa lo mừng là đi theo nhân vật một lòng làm việc như cao đông trong lòng tự tin hơn nhưng lo là nơi đây có hoàn cảnh rất phức tạp làm tốt không dễ dàng gì hơn nữa dù y và cao đông đồng tâm hiệp lực nhưng mạng lưới quan hệ của đối phương quá chặt kết nối nhiều năm nên muốn triển khai công việc là không dễ đây khắc hẳn hoa lâm chỉ cần anh phát triển kinh tế thì chiếc cánh quạt sẽ khởi động nhưng tây giang lại ở ngay trong mắt thị quỷ, ủy ủy ban thị xã động một cái là động tất cả. Hơi không chú ý sẽ chạm vào lợi ích các cơ quan trên thị xã. Một hai năm qua số lượt người của Tây Giang vượt cấp kiện cáo lên thị xã càng lúc càng tăng. Trong đó ngoài các công nhân bị hiu thì còn một quần thể quan trọng khác là nông dân. Ngoài nông dân ngoại ô mất đất, vấn đề ô nhiễm môi trường và giá thu hồi đất cũng là một nhân tố gây mất ổn định cho Tây Giang. Đây cũng là một nguyên nhân mà thị ủy, ủy ban thị xã không hài lòng với công việc của Tây Giang bữa ăn kéo dài tới tám giờ tối. Quế Tuần Hiếu còn phải về Tây Giang, Ca Đông liền tự lái xe đưa Quế Tuần Hiếu về Tây Giang. Trên đường cũng có hơn tiếng có thể nói chuyện. Xe đất nhanh tiến vào quận Đông Giang, sau đó qua cầu Thủy Hà tiến vào khu khai phát. Khu khai phát lúc này đang tối om, không hề cảm nhận được không khí của ngọn cờ đầu về kinh tế của thị xã. Xe chạy nhanh trên quốc lộ chín không có mấy xe chạy qua khu khai phát mà vào thị xã. Ánh đèn mờ nhạt như người bệnh đang hấp hối. Khu khai phát bây giờ càng lúc càng không đau hổn. cả năm nay chưa có công ty nào có thực lực tiến vào. áp lực của Hoàng Côn Lý chạy cài là rất lớn. nên chức thị trưởng thư đi tự sát khu phát đã phê bình bọn họ. nó là thị xã muốn suy nghĩ có nên duy trì khu phát này không. nuôi một đám người mà không có chút thành tích nào, lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân, thị trưởng thư nói là mai người bọn họ không dám ngẩng đầu. nhìn khu phát dần lui vào bóng tối, Quế Toàn Hiểu nói theo tôi từ thị trường chu đến hoàng côn cùng lý trạch hải thì vẫn chưa tìm nơi được chìa khóa mở cuộc diện không có mục tiêu để tìm các công ty có công ty nào cũng muốn thu vào bỏ qua việc tạo dựng hoàn cảnh khu công nghiệp tốt đẹp thì mới thu hút các công ty vào được hoàn cảnh cứng không theo kịp hoàn cảnh mềm cũng không thể nào đạt được anh hấp dẫn người ta như thế nào anh xem khu phát tân châu vĩnh lương đi chỉ đem khu phát ninh lăng như đầm lầy và sau thị trường thư lại rất tức giận cả đồng nhìn về phía trước chỉ cần lướt qua cầu Âu Giang là tiến vào địa bàn Tây Giang. qua cầu Tây Giang có thể cảm nhận tiếng ồn nào mang tới. hơn chín giờ tối, những Tây Giang vừa đợt nóng nhiệt và phồn hoa. quốc lộ chín đây là vành đai thứ hai của nội thành Ninh Lương, nhưng vẫn có thể cảm nhận sự phồn hoa của nó. xe tải chạy phía trước hơi đi chậm lại, làm ca đông có chút ngạc nhiên. quốc lộ chín sau khi sửa có thể nói rất thông suốt, xe cộ đi qua rất nhiều. trên đường này chạy về đông là tới Biên Lương. Nãy về Nam là tiến vào độ thành Ninh Lăng Sao vậy nhỉ Ở đây mà tắt đường sao Cả đồng có chút có hiểu thò đầu đã nhìn Đằng trước có một đoàn xe dài Đều là xe tải lớn Chỉ sợ là đợt thanh tra tải trọng xe Quế Toàn Hiểu do dự một chút rồi nói Kiểm tra tải trọng xe à Cả đồng ngẩn đa Hắn có thể nghe ra giọng không bình thường của Quế Toàn Hiểu Cái xe chạy trên quốc lộ Thường ai chờ quá tải trọng Khiến quốc lộ 915 bị xuống cấp Cho nên ở đây bố trí một điểm kiểm tra lưu động về Tải trọng xe nào đội cảnh sát giao thông thị xã sao Cao Đông hỏi Tôi không rõ phải xem đã Cao Đông bật đèn và vượt qua đoàn xe tải Hắn đi chậm lại Thông qua đoàn xe kiểm tra Một xe Santana, Một xe Charajé cùng hai xe máy cảnh sát dừng ở bên đường Hai cảnh sát giao thông đang nói chuyện với hai lái xe tải mỗi xe phạt năm trăm tệ, giao tiền rồi đi. ông anh phạt nhiều thế, nhiều bởi chuyến đi này không còn ăn uống gì, bỏ qua đi mà. một lái xe đưa một điếu thuốc tới đồ nói, cảnh sát giao thông cầm lấy đồ nói, ở sang bên kia, hiểu chuyện một chút hiểu không? em hiểu, bọn em đi mãi đường này mà không trở nặng hơn chút thì sao bù lại tiền đâu? hai lái xe vội vàng cúi đầu châm thuốc cho đối phương. Sau đó, nhét hai bao hồng sơn vào túi cảnh sát giao thông. Hai cảnh sát giao thông không nói nhiều mà nói: "Đi nhanh đi, lát nữa mới đi thì cứ theo quy định mà làm." Vẫn vẫn bọn em chỉ mang theo từng này, đại ngoài không mang nhiều." Hai lái xe nhìn hai tên cảnh sát giao thông dõi đi, liền nhổ nước bọt. "Còn mẹ nó chứ, chuyến này ăn cám rồi. Bỏ đi, hai xe của chúng ta đã giảm được 500 rồi, đi, lát nữa mới đi gặp nhị ca thì đen rồi." Cả đồng nhìn Quế Toàn Hiếu đổi đột nhiên tăng tốc Chỉ thấy từ trong một căn nhà nhỏ gần đó có mấy lái xe đang đi ra Nhị ca là ai? Cả đồng hỏi Cái này tôi cũng không rõ Hình như là một ai đó Có thể là người có quan hệ mật thiết với cảnh sát giao thông Giúp bọn họ thu tiền bên ngoài Quế Toàn Hiếu ấp úng nói Hừ, hoàn cảnh như vậy sao có thể thu hút đầu tư? Cả đồng khinh thường hừ một tiếng Cả đồng dừng xe Sơn cách đó mấy trăm mét Tắt đèn Quế Toàn Yếu không dám nói nhiều Một lát sau Mọi chiếc xe chạy qua Cả đồng nhìn chúng, Hai lái xe vừa rồi Xe của bọn họ có biển vĩnh lương Hắn liền cho xe chạy theo Cả đồng biết ngoài ô Tây Giang Là nơi các lái xe tải Chạy qua hay vào ăn đêm Quả nhiên hai xe này dừng trước một quán cơm Hai lái xe tiến vào Cả đồng thấy lái xe đã ngồi xuống Nhân viên phục vụ chạy tới đót ra Hắn liền cùng quyết toàn nhũ kiếm bàn xa xa ngồi xuống. "Bà chủ, mà mang đồ ăn lên." "Sao vậy, hôm nay không uống điệu ư? Bà chủ quán có vẻ khá quen hai lái xe này. "Uống cái đám tình điều đô bộ bụng cảnh sát giao thông nên lang đòi, có có chút đồ để ăn." Một lái xe mở miệng mắng. "Lại bị mắng ư, sao không tìm gì ca?" Bà chủ rất quen mấy việc này nơi đây chủ yếu bán hàng ăn cho lái xe chạy từ bắc sang nam, cho nên cũng nhiều đó mấy việc ăn tiền kia. Tiệm những cảnh sát giao thông định làm quá đen, vừa mở miệng nói đã là năm các nơi khác chỉ có hai trăm, tốt thì một là xong. Tiệm nhẹ ca cũng đòi hai xe năm trăm, mẹ nói chứ, còn cho ai sống không? Nếu không phải quốc lộ chứ bây giờ chạy xe nhanh thì ai thèm quá đấy. Một lái xe tức giận nói: hiểu ma. Hãy vào các người không giăng đinh lăng làm quen, bên quản lý đường bộ có đang canh ở đó đấy, các người nếu đến sớm lúc 5 giờ sáng, đám quản lý đường bộ chưa ra thì còn có thể thoát." Bà chủ nhỏ giọng nói. Đồ ăn được mang lên, chờ bao chủ quán đi ra, cả đông liền đi tới ngồi xuống đối diện với bọn họ. "Bác tài, ngồi cùng được chứ?" "Có việc gì?" Hai lái xe có chút cảnh giác nhìn các đông và Quý Tuần Hữu. "Ha ha." Tôi muốn hỏi xem chí một lăm có nguy hiểm không? Tôi vừa tới nên không rõ tình hình. Cả đồng cười cười lấy lòng rồi lấy một báo hồng sơn đưa tới. Sau đó trông thuốc cho đối phương. Nguy hiểm hay không ư Chú em, đừng để ý mấy việc này. Chú vừa đi xe Santana theo bọn này về không? Chúng tôi không có gì để nói. Xe con cũng chẳng bao giờ gặp việc đó đâu. Một tên lạnh lùng nói. Cả đồng không ngờ lái xe giỏi quan sát như vậy. Hắn bội vàng cười nói. Thật đó tôi chỉ muốn nhiều một chút thôi, không có ý gì khác. chủ mày muốn nhiều điều gì, hiểu thì có thể làm gì. lai xe nói câu này làm cả đông á khẩu. sao, chủ mày thấy mọi người bị đối xử không công bằng nên định kêu thay sao, hay là chuẩn bị viết bức thư tố cáo? đâu có, tôi chỉ muốn biết mà thôi. cả đồng cũng không biết nói như thế nào, đám lai xe đường dài dò quan sát người, chỉ vài câu là có thể biết anh đang làm gì. Anh muốn tìm tin từ miệng bọn họ là không dễ dàng. Chú mày, đừng có tìm việc không liên quan tới mình. Chuyện trên đường thì ai chẳng biết nó là như thế nào. Đừng hỏi bọn này, dựa vào núi thì ăn núi, dựa vào nước thì ăn nước. Đám kia canh quốc lộ trước một lầm thì cũng phải kiếm gì đó chứ. Một anh xe khác có lẽ thấy ca đông không giống người bình thường nên nói. Chú mày về sớm đi, bọn này quen rồi. Người nào chẳng có quy định của nó, chẳng qua bên ninh lăng hơi ác một chút mà thôi. Cảnh sát giao thông ở đây đều như vậy sao Cảnh sát giao thông nào mà chẳng thế Còn cả đám quản lý đường bộ nữa chứ Bọn chúng chia làm 3 đoạn Đầu tiên là thị trấn Hải Yến rồi đến Hà Thành Cuối cùng là ở Mã Đầu Cả đoạn từ trường sao về Thì qua đây là bị phạt nhiều nhất Tên lái xe số một biểu mồi nói Tam hại của Ninh Lăng thì bọn này không biết Nhưng tam hại thì đám lái xe Đường dài ai cũng biết Tam hại Cả đồng có chút tò mò nói Lão Tam Đừng nói mấy lời đó Lại xe xu hành nhú mày. Được rồi Không nói nữa Hai người đi làm gì thì làm đi Đừng có mà làm bọn này không còn hứng ăn cơm Lại xe xuống một xua tay Cả đồng cũng không muốn làm bao thanh thiên hay gì gì đó Hắn chỉ muốn hiểu đó tình hình này Ở Tây Giang nghiêm trọng như thế nào Thấy đối phương có chút khó chịu Liền đứng lên nói Bên Vĩnh Lương có như vậy không Hừ, ở đó tối hơn linh năng dầu Cảnh sát giao thông cũng nhiều cho bọn này Bọn này mặc dù cũng chở quá tải Nhưng không ra tai nặng như vậy Đồ đôi, tôi nói chú mày có ý gì Mà cứ hỏi mãi bọn này tên lái xe kia có vẻ nghe thấy tiếng gì đó Nên bội vàng cắt ngang lời Cả đồng cũng nghe thấy tiếng ồn nào bên ngoài Cửa bị đẩy ra Một người từ bên ngoài đi vào phía sau còn có mấy cảnh sát giao thông Đôi trường trì Đây là thằng vừa đi con Santana qua trọng kiểm tra Tôi thấy không đúng nên đuổi tới đây tên đàn ông cô hơi men, trừng mắt nhìn cao đông và hai tên lái xe Đang lo lắng đứng bên Thằng kia định làm gì Tìm tao sao Mày chán sống hay ăn no rừng mỡ Sao Tôi và hai người bạn ngồi ăn Cũng chọc vào cảnh sát giao thông ư cao đông thản nhiên nói Ăn cơm mày nghĩ tao mù à Thằng kia tức giận nói Mày muốn biết gì thì hỏi tao là được Để tao nói với mày là được chứ gì? Anh muốn nói với tôi gì nào? Muốn biết thì tôi tự hỏi, không cần ai chỉ tay chỉ chân. Ca Đồng cố nhìn khuôn tức giận trong lòng mà nói. "Ồ, oh, kiêu căng gì? Lệnh chứ cũng có thằng như mày đó, sao? Thằng ở Hoa Lâm mà thích nhúng tay vào tây gia ngự, mày chán sống hả?" Tên đại ngần đa rồi kiêu căng nói, biển số xe của Ca Đồng đã được truyền sang cho Đường Diệu Văn. Hắn lấy một biển bình thường ở Hoa Lâm Đám cảnh sát giao thông này nhìn rất chuẩn Nhận ngay ra đó là xe ở Hoa Lâm Cao Đông lạnh lùng nói Thấy Cao Đông hơi cứng miệng Tiền kia cũng không rõ Y nhìn Cao Đông thấy đối phương Mặc rất bình thường Chỉ là khi thấy hơi mạnh làm y có chút nghi ngờ Sử may thì có gì khó Lấy chứng minh thư đại đây Tao kiểm tra Tôi không mang Cả đông thản nhiên nói Không mang chứng minh thư Thì tao nghĩ mày là tội phạm bỏ trốn Mày làm sao chứng minh thân phận của mày Tên đàn ông hung dữ nói Anh lấy thân phận gì mà đòi xem chứng minh thư của tôi Cả đông rất bình tĩnh Nếu anh là cảnh sát mặc thường phục Thì đầu tiên phải lấy thẻ cảnh sát ra Sau đó mới có tư cách hỏi Cả đông nói làm đối phương rất tức giận Đây là y mất mặt trước đám lái xe bên ngoài Hơn nữa y thấy đối phương còn trẻ Thì không giống quan chức đám con cháu lãnh đạo trên thị xã thì cũng biết mặt hết. Nếu là phóng viên từ ngoài sớm chỉ sợ đã lộ thân phận rồi, không cần phải lắm mồm với mình như vậy, y nghĩ đối phương là kẻ không có thân phận gì. Được, mày muốn xem thẻ cảnh sát của tao cũng được, về tao trông mày xem, mang nó về. Quế Toàn Hữu từ phía đi ra, tiếng một đám cảnh sát giao thông hung dữ đứng đó, với tên cảnh sát giao thông đang muốn kéo cao đông. Có mấy tên đứng sau Còn năng lặng lẽ Buồn đấm trộm cao đông từ sau lưng Thằng xe đều đang hùng hổ nói Mẹ mày Không ngờ dám xen vào chuyện của ông Ông không cho mày một trận mới là lạ Chị đại hộ Anh làm gì thế hả Quế toàn hữu Có chút giật mình quát lên Tên kiên gần nam Vì có người gọi mình Ít cẩn thận nhìn lại Thì thấy Quế toàn hữu đang chạy tới Yêu vội vàng nói Tránh văn phòng quế Sao anh lại ở đây Quế toàn hữu lạnh lùng Anh đang làm gì? Trên kia có chút giật mình, từ giọng của Quế Toàn Hữu thì có vẻ có quan hệ với tên thanh niên này, chẳng lẽ là con cháu của Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu mặc dù đến tùy rằng đã gần năm, nhưng bình thường không dám mặt y gặp đối phương là vì đối phương hay bố trí đội cảnh sát giao thông mở đường khi con lãnh đạo tới, thấy Quế Toàn Hữu đang rất tức giận, chỉ đại hổ cũng bứt men say. Chánh văn phòng Quế biết người này ư? Tôi thấy nó có ý đến tùy rằng gây chuyện nên đưa về đơn xử lý. Chị đại hồ mặc dù hơi giật mình Nhưng không quá sợ Quế toàn hữu mặc dù là lãnh đạo quận Nhưng chỉ là cho có Kính trọng thì có Nhưng muốn xen vào việc của ông ư Thấy cả đồng khẽ lắc đầu Quế toàn hữu liền nuốt lời định nói vào bụng Đó là bạn tôi Anh bỏ qua đi Thả ư Tránh văn phòng quế Bạn của anh đây là muốn gây chuyện Không cho anh một bài học thì anh còn không biết điều Chị đại hồ tức giận nói Đưa anh về điều tra Quế Toàn Hiếu rất tức giận Thằng này quá ngông cuồng Không thèm để ý tới thân phận thường vụ quận ủy của mình Anh có phải muốn tôi gọi điện cho Má Trương Bưu không? Tránh văn phòng Quế Chúng tôi chấp pháp công bình Anh đây là can thiệp vào công việc của tôi Chị Đại Hộ nói Công bằng chấp pháp Chị Đại Hộ Anh là đội phó đội cảnh sát giao thông Giữa vào cái gì mà Và quán cơm chấp pháp Quế Toàn Hiếu lạnh lùng nói Lập tức thả bạn tôi ra, nếu không tôi gọi cho bí thư làm đấy. Quế toàn nhiễu cũng biết bí thư đồng về chính pháp quận Lạc Dục Thành, không đủ để uy hiếp đối vương nên phải đưa người ở cấp thị xã. Bí thư làm nào cơ? Tên kia trong lúc nhất thời, không có phản ứng. Anh muốn gọi thì gọi đi. Cả đồng thấy chuyện thành như vậy thì có chút hối hận, nhưng tình hình này muốn anh nhìn cơn tức giận mà cho qua thì anh không thể chấp nhận. Anh gọi điện cho bí thư làm, tôi nói chuyện. Cao Đông gật đầu nói Quế Toàn Hiểu nhanh chóng gọi điện Rồi đưa cho Cao Đông Bí thư làm Xin lỗi là tôi Ờ tôi bị đội cảnh sát giao thông Tây Giang bắt Nói tôi nghe lén bí mật của bọn họ Ha ha, tôi không biết là chuyện gì Còn bị đánh vài đấm Được được anh nói chuyện với bọn họ Để tôi đi trước được không Cao Đông cười cười đưa điện thoại cho tên chị Đại Hổ kia Chị Đại Hổ lúc này đã tỉnh lên nhiều Y vừa nghe điện đã bị mắng tôi không cần biết anh là ai, lập tức tạo người, mã nguyên sinh cũng được, mã trinh biêu cũng được, có chuyện gì cứ tìm tôi. cả đồng nhìn hai xe tài rời đi rồi mới cùng Quế Tuần Hữu lên xe. Lão Quế, anh làm thư vụ quận ủy mà như vậy sao? Một phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông mà dám kiêu căng như vậy, có thể không nể mặt lãnh đạo quận vậy không biết đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trưởng phòng công an kiêu căng như thế nào nữa. cả đồng vừa lái xe vừa có chút buồn cười mà nói thì tên Hải Yến, Hà Thành, tên hai đó, tên nội trì đó sao kêu căng như vậy, còn chưa làm cán bộ cấp phó trưởng phòng mà có thể không để mặt bí thư đảng ủy của công an thị xã, tôi lần đầu thấy cảnh sát kêu căng như vậy. Chị Đại Hồn là cháu của chị Thành Phong. Quế Tuần hữu nhỏ giọng nói. Là phó bí thư chính pháp ủy thị xã chị Thành Phong à? Cờ đồng nhíu mày, chị Thành Phong là người của Nghiêm Lập dân. Nghe nói cuộc điều tra sang bên tòa án thì ra làm tránh án. Quế Toản Hữu gật đầu. Tri Đăng Phong có quan hệ rất tốt với Mã Nguyên Sinh, Mã Trĩ Bưu. Bảo sau, hừ, xem bánh còn có thể được bao lâu nữa. Quế Toản Hữu biết Ca Đồng đang rất tức giận, Ca Đồng bị đấm trúng vài cú, mà bản thân y lại tránh vấn vòng quận ủy cũng không còn chút mặt mũi gì. Hầu hết lãnh đạo của công an quận đều là người của họ Mã. Hơn nữa có không ít họ hàng nhà này Làm cán bộ trên thị xã Phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy Mã Thiên Lý cũng là người Mã Gia Quế Tuần Hiệu biết cao đồng cần thêm thông tin nên tự nói Đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tây Giang Phó trưởng phòng công an quận Lương sủng Thái là bạn thân của Mã Chim Bưu Công an quận Tây Giang Không có ai tốt ư cao đồng rất tùy ý nói Về cơ bản trong công an quận Đều là người của Mã Chim Bưu Ngoài Lão Vân là phó trưởng phòng đa chẳng qua y chỉ phụ trách lực lượng phòng cháy và cảnh sát vũ trang không dính đến nhiệm vụ gì. Quế Toàn Hiếu suy nghĩ một chút rồi nói: gần năm y tới tây rằng không làm gì được nhưng mà cũng hiểu không ít các phòng ban trong quận. Chính ủy công an quận là ai? Cậu đồng hỏi. trong hệ thống công an ngoài trường phòng thì còn có chính ủy cũng rất quan trọng. nếu chọn nhân vật này tốt thì có thể kiềm chế trường phòng. Chính ủy đã điều sang làm trưởng phòng công an phong đình. Bốn sắc định đòi nhưng Trưng Điệu Văn bị điều đi nên bị kéo dài. Lôi bằng cùng Tiêu Châu Quý mấy lần muốn xác định cho Ngụy Nghị Thường Ngụy, nhưng đều bị chủ tịch tầng cùng lạc dục thành ngăn lại. Ca Đồng gật đầu không nói nữa, hắn trực tiếp đưa Quế Tuấn Hữu đến nhà tập thể quận ủy. Trên đường về Hoa Lâm, Ca Đồng vẫn đang suy nghĩ. Tỷ nói Trưng Điệu Văn có thế lực ở Tây Giang, nhưng ngài cũng biết chủ yếu là do quyền lực của y mang tới, mà cục diện Tây Giang ác liệt như vậy thì thị ủy Vị ban thị giám không thể không biết, nếu lãnh đạo chủ yếu của thị ủy hạ quyết tâm giải quyết vấn đề của Trương Thiệu Văn thì cũng không phải không có gì khó, nhưng khó là sợ Trương Thiệu Văn lộ ra gì đó sẽ làm thị ủy mất mặt, vì thế ký dư ông cũng có chút lo lắng. Nhưng càng chậm giải quyết thì sẽ càng phiền phức, ký dư ông không phải không biết điểm này, ý đã đặng vững ở ninh lang thì sao mãi không thực hiện. Điều này làm Cao Đông rất khó hiểu. Nhìn đồng hồ, Cao Đông gọi điện cho Tứ Nguyệt Hoa. Cuộc điện này kéo dài một tiếng, Đến khi về đến huyện Thành Hoa Lâm thì Cao Đông mới bỏ mày ra, tâm trạng của rất nặng nề. Trầm Tụ Hoa, phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Trầm Tụ Hoa sao? Bảo sau Nghiêm Lập Dân có thể đánh bại Kim Minh Điển mà lên làm phó bí thư tỉnh ủy, bảo sau Trương Thiệu Văn có thể đứng vững không ngã, cuối cùng còn có thể ra hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm phó chủ tịch. Bảo sau Kỷ Dư Hồng sợ ném chuột vỡ đồ đối mái không động tư tay răng. Bảo sau bây giờ Kỷ Dư Hồng mới chuẩn bị ra tay. Trầm Tụ Hòa đã đến tuổi. Trong danh sách Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 15 không có Trầm Tụ Hòa. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Hùng Trinh Lâm. Hùng ca, ngủ chưa anh? Vâng, em có chuyện muốn hỏi anh. Chủ nhiệm Trầm sẽ sang Đại hội Đại biểu Nhân dân phải không anh? Hả? Phó Chủ nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy Đại hội Đại biểu Nhân dân. Về cơ bản đã xác định à? Lúc nào đi? Hà hà, em quan tâm là có lý do mà. Bây giờ em chưa xác định được đi đâu Có lẽ chỉ là mấy ngày thôi Nhưng chắc chỉ có một trong hai nơi là khu Khai Pháp và Tây Giang thôi Hay nơi này thì em muốn đến khu Khai Pháp Quen việc dễ làm Không có gánh nặng Coi như đặt mục tiêu cao một chút Thì có thành tích em cũng đạt được vinh dự mà Mọi người đều biết Tây Giang có nước quá sầu Không chừng bị lún vào đó Không thể bò lên được Lúc ấy chắc phải nhờ Hùng Ca kéo em một chút mới được Hả? Hùng Ca biết đổi sao Thái ca nói với anh Cái gì? Anh vừa lên Bắc Kinh Vâng, xem ra anh được chọn làm ủy viên Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Là có chỗ tốt, không có việc làm có thể lên Bắc Kinh Có phải là muốn ở lại Bắc Kinh không? Thật sao? Cả đồng cười phá lên nói Anh vào ban nào của ủy ban kỷ luật Tám ban đều cầm thượng phương bảo kiếm Vừa xuống liền chám quan chức từ cấp giám đốc sở trở lên Chưa xác định sao vậy lúc nào đi, sang năm à Sau này em muốn gặp anh Không phải cần lên ủy ban kỷ luật trung ương ơ Hãy lái cho em một thẻ bên Anh đi, cho em được quay vòng." Cả đồng châu chọc mấy câu. "Vâng, cô ấy hiểu ba ngoại ngữ. À, tiếng Anh thì em biết, các tiếng khác thì không hiểu mấy. Cô ấy thì không biết em nói tiếng tỉnh. An Nguyên có nghe hiểu không nữa?" Hùng Trinh Lâm đang hỏi Cả Đồng về Lưu Nhật Đồng, thực tế Cả Đồng chỉ nói chuyện với Lưu Nhật Đồng vài lần qua điện thoại. Con mắt các chỉ nhìn cô ảnh, nhưng đối phương trông như thế nào thì anh chỉ nhớ mơ hồ một chút. Chuyện này nếu người thân quen một chút là ra ngay vấn đề Hùng Trinh Lâm không quá biết đối phương nên mới qua cửa Tiến truyền thì có nói Dù sao vẫn trẻ mà công việc của cô ấy cũng bận Chuyện bên bộ ngoại giao thì em không hiểu mấy Chuyện gì cũng liên quan đến chủ quyền và danh dự quốc gia Gặp mấy lần ư Em tính xem nào Hình như 3-4 lần thì phải Đều là ở Bắc Kinh Em bay lên đó Cô ấy chẳng lẽ còn có thể tin đinh lăng ư Tình hình nhà cô ấy thì em không rõ Hỏi để làm gì ạ Em làm việc thoát nghèo Cô ấy làm việc quốc gia Hai bên không can thiệp vào nhau Hồng ca Anh đừng dục và nghĩ phức tạp được không Bọn em rất hòa hợp Có nhiều tiếng nói chung mà Thật đó Vừa gặp liền như quen từ lâu rồi Vâng Cô ấy rất ủng hộ quan điểm của em Đó là thanh niên phải dồn tâm trí vào sự nghiệp Đúng Bọn em tạm thời còn chưa nghĩ xa như vậy Tình cảm không phải tiến dần mà Vâng đúng Em và cô ấy đều nghĩ như vậy Cái gì Để anh gặp cô ấy Cả đồng bội vàng nói Cô ấy dẫn hai xấu hổ nên sợ không đồng ý đâu Cái gì? Anh biết tru tư của cô ấy? Cả đồng thầm cây khổ một tiếng Hùng Trinh Lâm sao có quan hệ với người nhà cô ấy Thôi đợi sang năm có cơ hội rồi nói đi anh Trong năm nay sợ là không được đâu Hay là em xem lúc nào được sẽ gọi cho anh Cả đồng gọi điện xong mà đổ mồ hôi Sao những người này quan tâm đến tiến triển Chuyện của mình mà lưu nhục đồng như thế Nói dối càng lúc càng giống Điều này có nghĩa bị lộ ra càng lúc càng lớn Lúc ấy hắn không biết ăn nói như thế nào với Thái Tránh Dương Chẳng qua cao đông rất nhanh bỏ việc này mà nghĩ tới Tây Giang Trâm tụ hoa mặc dù lui về tuyến hai nhưng lại làm phá vi thư đảng ủy Phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Chính xác mà nói bố trí này có thể khiến đi vẫn có quyền Chẳng qua nếu hắn đã bị đẩy vào vị trí kia thì dù sợ cũng không có đường lui. Không thể vì đối phương có chỗ dựa mà hắn phải lui chứ Cả đông về đến nhà khách nghỉ một lát Thì nhận được điện gọi tới Là Trương Thiên Phóng gọi Lúc này Trương Thiên Phóng gọi Thì chắc là có chuyện gì đó khẩn cấp Cả đông có chút giật mình Hắn cảm bất cảm với số điện thoại này Bây giờ đã gần 12 giờ đêm mà Trường ban tổ chức cán bộ thị ủy gọi tới Thì không phải là thông báo vì hắn rằng Ngày mai diễn ra hội nghị thường vụ thị ủy đâu chứ Cả đông Chuyên quả cầu về cơ bản đã xác định Trương Thiên Phóng trầm giọng nói Cả đông ngẩn ra, Bảo tôi đi đâu Cậu đoán xem Trình thiên phóng nói Khu khai phát à Cả đồng cũng đoán không phải điều này Đoán nữa xem bởi chỉ có thể là Tây Giang Còn có gì cần đoán chứ Dù sao cũng không thể đến Tàu Lập hay ở lại Hoa Lâm mà Cả đồng cười Không Bí thư kỳ quyết định đề cậu đến làm Bí thư quận ủy Tây Giang Đồng thời tạm thời kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Hà hà Kiếm ai chứ? Hiếm có Trường Thiên võng cười cười đầy âm hiểm Lần này cậu không chết cũng bị thương nặng Tôi xem cậu còn thoải mái như ở Hoa Lâm không Mẹ nó chứ Cả đông gần như muốn chửi to Ai đưa ra ý tưởng kém như vậy Hà hà Để làm Bí Thư Kỳ đi cử cậu tới khu khai phát Thì Trường Thư lại đề cử cậu tới Tây Giang Hai bên tranh chấp nên Bí Thư Kỳ quyết định Ờ Lục tiêm dân cũng ủng hộ ý kiến của Bí Thư Kỳ Chuyện này coi như đã xong mai sẽ có thông báo cho cậu Trương điện Phóng trêu cao đồng Sao cảm thấy thế nào Một loạt cơn sét đánh trúng đầu Cả đồng suy nghĩ thật nhanh Hắn không thể ngờ kết quả lại là như thế này Thần kiêm hai chức đây chính là muốn bóc lột xương lao động của hắn Sao có thể làm như vậy chứ Thần kiêm hai chức là vi phạm quy định mà Ai nói vậy Chu Xuân Tú không phải là phó thị trường, kiêm bí thư đảng ủy khu phát một thời gian dài sao? Trương Thiên Phóng hỏi lại một câu. Những y là phó thị trường nên bình thường mà. Cả đồng chưa nói xong thì Trương Thiên Phóng đang cắt ngang. Ý cậu phó thị trường là lãnh đạo thị xã, vậy thường bộ thị ủy không phải sao? À, tôi không có ý này. Cả đồng gãi đầu. Thần kiêm hai chức, vậy thị ủy có phải cho tôi hai phần tiền lương không? hừ cậu nằm mơ đi tôi nghe ý của bí thư kỳ là công tác bên tây giang là chính công tác bên khu khai phát thì cậu tạm thời kiêm nhiệm hoàng côn làm bí thư huyện ủy huyện hoa lâm thay cậu Trưng thiên bóng cười Lão hoàng rất vui mừng ý không biết biểu hiện của mình ở ban quản lý là không tốt bí thư kỳ coi như là cố gắng giúp đi hết mức rồi bây giờ hoa lâm có xu thế phát triển quá tốt Chỉ cần theo quỹ đạo cậu đặt ra thì trong hai năm kinh tế hoàn lâm nhảy lên tốc bao của cán dinh lăng là không vấn đề. Hoàn côn thì tốt nhưng tôi thì khổ rồi." Cả đồng thở dài một tiếng. Chỉ riêng cái răng đã làm tôi đau đầu, còn có ban quản lý khu khai phát, lợi ích cái bên sao có thể cân bằng chiếm thêm một vị trí không biết làm bao người hận đấy, bí thư kỳ sao lại nghĩ như vậy chứ? Ha ha, nằm mới tốt mà, người khác muốn đi thì vậy xem có ăn được hay không. Mấy anh hoa đi. Hoàng côn cũng đi, không đó là giám gì thì cũng là buồn bã rời đi. Tôi thấy khu khai phát cũng là khúc xương cứng, không mấy người dám cảm. Bây giờ khoảng cách giữa khu khai phát Ninh Lăng và các nơi khác càng lúc càng xa, thì sáng cũng đành lo lắng. Ai ngồi vào vị trí này chỉ một năm không có thành tích thì chỉ sợ sẽ thành câu hỏi lớn trong tiền đồ chính trị của người đó. Lần này là Hoàng côn, nếu là người khác thì đâu có kết quả tốt như vậy. Hừ, thế nên mới đổ lên lưng tôi sao? một năm không đồng tốt thì tôi không phải cúi đầu khi gặp người sao? cái này thì không phải. cậu là thương vụ thị ủy nên không phải lo vấn đề đó. tôi thấy bí thư kỳ và thị trưởng thư đều đang sốt ruột nên khó tránh khỏi việc bị lợi ích trước mắt. khu cai phát các thành phố thị xã khác là ăn rất tốt nhưng bên chúng ta gần như bị chết. bí thư kỳ cũng đã tức giận, cho nên mới vậy. trường thiên phóng cười nói, cái người ta không muốn nhận thì dồn cho mình, cả đồng thầm chửi trong lòng. quan to một bậc đè chết người. Phóng ca, mai tuyên bố sao? Ờ, sáng mai họp hội nghị thường ủy công bố quyết định này Đồng thời cũng báo nhiệm hoàng côn Thời gian có lẽ không dài Sau khi hội nghị kết thúc sẽ có văn bản Ý của bí thư kỳ là Sáng cậu có thể tới thời gian gặp mặt bộ máy Không được thì chiều Sau đó sang gặp bộ máy bên khu khai phát Tôi đây không cần được nói chuyện tổ chức sao? Cả đồng có chút kinh ngạc nói Chắc không cần, được rồi. Tôi nói cho cậu chuẩn bị tư tưởng trước Có lẽ chậm nhất là ngày kia cậu phải hoàn thành ban giáo công việc và đi nhận chức Hà hà Khu khai phát và Tây Giang đều khó giải quyết mà giao hết cho cậu Ý của Bí Thư Kỳ là Chỉ cần có lợi cho phát triển công việc Thì cậu có yêu cầu gì đều có thể no ra để nghiên cứu Cậu đừng làm Bí Thư Kỳ thất vọng đó Bí Thư Kỳ nói như vậy sao ạ Cả đồng cười thầm trong lòng Nếu như vậy thì tốt quá Ờm chẳng qua cửa lão nghiêm có qua được hay không Thì khó nói Tôi đã nói chuyện với Bí Thư Kỳ Một hào hán phải có ba người giúp Một người không thể không có ba chân cầu tay không thấy tẩy rằng Còn phụ trách cả bên khu khai pháp Thì nếu không có vài trợ thủ đắc lực là không được Bí Thư Kỳ cũng đồng ý cậu tự suy nghĩ đi Trưng Thiên Phóng nói Nhớ là nợ tôi việc này đó Ít nhất phải đến hỷ lai đăng hay văn hoa ăn một bữa Hà hà Phóng ca nói gì thế Mấy bữa cũng được mà Ân tình này thằng em nhớ kỹ Sau này còn mong phóng cao ủng hộ nhiều Lão nghiêm không hài lòng với tôi Tôi có chuyện gì thì Y nhất định sẽ phải thắp đèn tìm lỗi Tôi coi như hoàn toàn mâu thuẫn vị Cả đồng cười ha hả mà nói Chỉ cần bí thư kỳ vào phóng cao ủng hộ Thì không ngại gì lão nghiêm cả Trương Thiên Phóng ở bên kia Không khỏi lắc đầu Và đi vào một căn phòng Mấy người thấy Trương Thiên Phóng lắc đầu Một người phụ nữ khoảng hơn 30 nói Trần Ban Trương, sao muộn như vậy mới tới? Vừa họp xong, Bí thư Kỳ đi thì tôi mới có thể đi mà. Một người phụ nữ đi tới cầm cặp cho Trương Thiên Phóng rồi đặt xuống ghế ở bên. Chuyện gì mà nghiên cứu muộn như vậy? Mấy người đang đánh mặt trượt nghe Trương Thiên Phóng nói như vậy liền hỏi. Không phải vấn đề điều chỉnh nhân sự sao? Trương Thiên Phóng cũng không thích đánh mặt trượt mấy, chẳng qua y tinh náo nhiệt. Trần Ban Trương, thì giá lại có thay đổi gì ư? Một người đàn ông cười nói, Ờ chính là chức bí thư quận ủy Tây Giang đó Trưng Thìn Phong thấy mọi người đã bỏ bài xuống nhìn mình Y cười nói Cao Đông làm bí thư quận ủy Tây Giang Ôi người này thực sự tới làm bí thư quận ủy Tây Giang sao Mấy người liền nói Tây Giang là nơi khá phức tạp Chẳng qua Cao Đông không dễ nói chuyện như Tăng Lệnh Thuần Vậy thì có sao chứ Khi Cao Đông làm chủ tịch huyện đã không để mặt bí thư nghiêm Bây giờ là Thường Bộ thị ủy thì còn có thể nể mặt ai? Ha ha, náo nhiệt đồ đây, người này tới Tây Giang với đám người Tây Giang không phải ngoan ngoãn mang đuôi làm người ư? Vậy cũng không chắc, Lôi Băng cùng Tiêu Trư Quý cũng không an trai đâu, không thế Tăng Lệnh Thuần cũng bị đám người đó khống chế cho không thể làm gì được sao? Hôm trước tôi gặp lão Tăng, người đó từng đó tuổi thì sao phải khổ như vậy? Cái này khác rồi, cả đông có thể đánh ngã sự chi hòa, ngay cả bí thư kỳ cũng không có biện pháp. Hắn lại sợ lôi bằng cùng tiêu chư quý sao Đồng không chắc đã áp được đám đánh ở địa phương Sau lưng lôi bằng cùng tiêu chư quý còn có Trương Tiểu Văn Trương Tiểu Văn làm việc ở Tây Giang nhiều năm như vậy Cả Đông còn trẻ thì dù sau lưng có chỗ dựa Thì có thể làm gì Cũng không thể đuổi tất cả cán bộ Tây Giang chứ Ờ cũng đúng Tây Giang là cái lầm lầy không đáy Ai đi vào sợ cũng khó có thể thoát Trương Tiến Phong lắc đầu Ý thực đa cũng có chút lo lắng Tây Giang đất phức tạp, xem ra ai cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Cao Đông chưa chắc đã xử lý tốt, càng không cần nói còn cả bên khu khai phát. Không đơn giản như vậy đâu, thưa quý còn quyết định, cao Đông kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Hả? Các bạn vừa nghe xong, tập số 1 quyển số 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Thủ đoạn quan trường của sư diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.